Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 4173 kinh người lịch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Cuối cùng, đây chỉ là một tốt đẹp nguyện vọng mà thôi. Mình có thể bất kể hiềm khích lúc trước, nhưng điền Tương cũng muốn buông tha cho qua lại ăn oán. Cái này có thể sao? Lâm Hiên thật là chờ mong không sai. Nhưng hắn vẫn sẽ không liền bởi. Vậy báo dùng ngây thơ mong ngóng cái gì? Tu tiên giới gió tanh mưa máu chính mình trải qua rất nhiều điện. Tương nếu thật là một lòng tồn hậu đạo ra họa lúc trước cũng sẽ không ám toán hóa vũ rồi. Tuy rằng vũ đồng tiên tử nói không nhất định là sự tình toàn bộ. Nhưng điện tương coi như là có khác khổ sở cũng tuyệt không đảm đương. Nội chính nhân quân tử vừa nói điểm ấy nhận thức người chỉ rõ. Lâm, Hiên vẫn phải có. Nếu không đối phương đánh lén qua đi cũng sẽ không đối với hóa vũ. Chân nhân đổi tận giết tuyệt rồi. Đối với như vậy điện tương, Lâm Hiên cũng không dám báo dùng hy vọng. Quá lớn kỳ thật, không chỉ là điện tương dùng Lâm Hiên tính cách. Nguyên bản cũng sẽ không đem vận mệnh của mình. Giao cho trong tay Người khác Cùng kia chờ đợi người khác là bố thí Không bằng chính mình kiên Cường nắm chắc Tiên giới để nhất cường giả thì như thế nào Lâm Hiên nguyên bản đã làm tốt Cùng hắn quyết đấu chuẩn bị Chẳng qua là không nghĩ tới Lần này gặp mặt tới là như thế này nhanh Chóng điện tương tuy rằng Cái gì cũng không có làm Nhưng Lâm Hiên Lại cảm giác Hắn so với chính mình trước kia tưởng tượng đấy cường. Đại hơn rất nhiều. Nhưng không có cơ hội lùi bước. Tình hình bây giờ cũng chỉ là đi một bước, nhìn một bước, nguyệt nhi. Thực lực trí nhớ chưa khôi phục trước mắt tình thế đối với mình là. Rất bất lợi đấy. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên rõ ràng đã chuẩn bị rất lâu. Nhưng nước đến chân lại phát. Hiện khổ vô lương sách. Cũng không biết nên nói như thế nào. Gặp lâm hiên yên lặng im lặng. Điện tương thở dài đại ca không muốn. Nói lời nói là vết hận ta đâu rồi. Hay vẫn là không nhớ rõ. Ta cũng. Nghĩ thế người phía trước. Dù sao cùng những người ở này cùng một chỗ. Tuy rằng năm đó ta nếm thử xóa đi trí nhớ của bọn hắn. Nhưng luôn luôn. Một ít bỏ sót đấy, hôm nay chắc hẳn ngươi đã biết tiền can hậu quả. Ngươi cuối cùng đều muốn như thế nào? Lâm Hiên từng chữ một mở miệng. Nói không lo lắng, đó là gạt người đấy. Tại tu tiên giới kinh nghiệm gió tanh mưa máu vô số, nhưng giờ này, khắc này, hắn cũng có chút khẩn trương. Như thế nào, đại ca cảm thấy thế nào? Điện tương vẻ mặt như cũ là... Mây trôi nước chảy chi sắc, trí Châu nắm chắc. Ta nếu như nói nắm tay giảng hòa, ngươi nguyện ý sao? Nắm tay giảng hòa. Điện tương kinh ngạc, sau đó ào ào cười ha hà đại ca thật đúng là. Hài hước, xem ra ở kiếp này, ngươi so với hóa vũ năm đó, hài hước rất nhiều. Nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua, điều này sao có thể đây? Hắn ngôn ngữ bình thản nhưng theo như lời nội dung nhưng là làm cho Người ta không rét mà chạy lệnh Đều nói thù giết cha đoạt vỡ mối hận Không đổi trời chung mà giữa chúng ta thù hận chỉ sợ xa không chỉ Điểm này hôm nay ta mạnh mẽ ngươi yếu Ngươi cho ta nói nắm tay giảng Hoặc ngươi không cảm thấy buồn cười sao Vậy ngươi đều muốn như thế nào Như thế nào đương nhiên là đại ca ngươi tan thành mây khói, hồn phi. Phách tán ta mới có thể an tâm đấy. Điện tương lời còn chưa dứt đột nhiên vẻ mặt phát lạnh như bên trái. Quay đầu lại ngươi cái này ngu xuẩn đều muốn đi không từ giã sao. Hắn nói rất đúng sát minh lão tổ. Mắt thấy lâm hiên cùng điện tương ở chỗ này dài dòng hơn nữa nói ra. Rồi cả kinh thiên bí ẩn, sát minh lão tổ sắc mặt đó là cực kỳ khó coi. Điện Tương cùng Hóa Vũ, tuy rằng năm đó ăn oán, cũng không có đưa hắn chỗ giao diện tai họa. Nhưng hắn làm như tại 3000 trong thế giới cũng có thể đứng vào. Mười thứ hạng đầu đỉnh cấp cường giả, lại làm sao có thể một điểm? Tiếng gió cũng không Coi như xong giải được không bằng vũ đồng tiên tử rõ ràng ít nhất hóa. Vũ cùng Điện Tương là người nào vậy cũng lòng dạ biết rõ đấy. Hắn tuy rằng tự cho mình rất cao, nhưng vũ đồng tiên tử tuyệt không. Dám ở hai người này trước mặt bướng bình. Giữa bọn họ ăn oán càng không muốn lẫn vào, như vậy lặng lẽ ly khai. Nơi này chính là chính xác nhất cách làm rồi. Mắt thấy Lâm Hiên cùng Điển Tương nói chuyện với nhau, hai người đều. Không có chú ý tới mình bên này, vì vậy sát minh lão tổ liền bắt đầu. Mạo hiểm chuẩn bị lặng lẽ ly khai. Về phần cửu thiên tức những, hắn đã không dám hy vọng xa vời. Dù sao thành tiên quả nhiên là rất lớn hấp dẫn, nhưng có một cái tiền. Đồ, vậy cũng là có thể bảo trụ mạng nhỏ mà mới có hy vọng. Hắn cảm giác mình làm ra lựa chọn chính xác, nhưng mà điện tương lại. Không nghĩ đưa hắn buông tha, nghe thấy đối phương hô quát, sát minh Lão tổ đã là một mảnh xanh mét chi sắc. Không kịp làm nhiều suy tư, hắn hai cánh tay hầu như đồng thời dơ. Lên, tay phải cũng chỉ làm kiếm, hướng phía phía trước sạch một cách mà ra. Lập tức, một đảo lành lạnh kiếm khí... Mang theo kinh người Pháp tắc chi Lực hướng phía phía trước chém mà đi Về phần tay trái của hắn Thì là liền run ốm tay áo Chỉ thấy vòng ánh sáng bảo vệ chớp liên tục Minh hưởng âm thanh rung Trời tất cả lớn nhỏ tấm thuẫn Từ bên trong nối đuôi nhau bay ra Chừng mấy chục nhiều Từng cái đều phù văn quanh quẩn phun bạc Kém cỏi nhất cũng là thông Thiên linh bảo cấp bậc bảo vật. sát minh lão tổ uy danh lan xa. Cái này thân ra tự nhiên cũng là xa. Xỉ đấy biết mình đối mặt là tiên giới đế nhất cường giả tự nhiên. Không dám có phần chút nào giấu rốt. Trong nháy mắt liền bố trí xuống tầng tầng lớp lớp phòng ngự rồi. Mỗi một màng bảo hộ cũng có thể ngăn cản mấy tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Liên thủ một công. Mà tấm thuẫn biến thành cùng loại màn sáng ít nhất. Cũng có hơn 20 mươi đảo nhiều. Cách này lực phòng ngự đến cỡ nào kiên cố chắc hẳn cũng không cần. Nhiều lời. Nhưng nghe bằng một tiếng chuyện vào cái tay. Nhưng là tay phải hắn. Thả ra ra kiếm khí. Đâm vào hư không lên toàn bộ không gian chập trờn. Không thôi nhưng mà cũng không có xuất hiện khe hở không gian sát minh lão tổ biến sắc, điều đó không có khả năng thần thông của mình chính mình rõ ràng nhất, vừa rồi một kích kia có lẽ đủ để phách. Chảm ra không gian thông đảo đến chỗ này. Chẳng lẽ nói là đối phương đồng tay động chân. Hắn không khỏi quay đầu lại nhìn về phía điện tương. Đối phương hướng hắn nghe răng cười cười, đưa tay một chiêu. Động tác rất đơn giản, nhưng thấy một đảo kim quang, đem hư không động. Phá, hướng về phía hắn gào thét mà đến rồi. Bay đến trên đường, hóa thành một mũi tên bộ ráng. Sát minh lão tổ cảm giác sau lưng tóc gáy đứng đấy, một cỗ cực lớn. Nguy cơ trong lòng giữa hiện hiện mà ra, nhưng hôm nay hắn đã tới. Không kịp có dư thừa động tác, chỉ có thể là dốc sức liều mạng đem. Pháp lực rót vào trước người màn sáng. Trong lúc nhất thời, Linh mang đại phóng tất cả màn sáng, nguyên bản. liền phòng ngự kiên cố, giờ phút này càng trở nên như có thực chất. Rồi! Nhưng mà sau một khắc, phút suy một thanh âm vang lên bắt đầu cùng. Kim Quang gích đụng. Hầu như chút nào lo lắng cũng không, những vô cùng kia kiên cố màn. Sáng tại điện tương tiện tay một kích xuống, đã có như đậu hũ, chút. Nào phản kháng chỗ trống cũng không, liền biến thành vô số mảnh vỡ. Rồi, chút nào lo lắng cũng không kim quang kia một cách lập lò, liền bay. Đến sát minh lão tổ trước người rồi. Kết quả như thế, tự nhiên là bất ngờ, sát minh lão tổ đều muốn trốn. Tránh, đã tới không kịp. Bành một tiếng truyền vào cái tay giữa Không chung nhảy lên cao lên một đoàn huyết vụ Nhưng là hắn ngực Trái đã bị toàn bộ sỏ xuyên qua mất Mang trên mặt vẻ khó tin Rơi xuống phía dưới Lâm hiên sắc mặt cũng có chút phát xanh rồi Vừa rồi hắn cũng cùng sát Minh lão tổ giao thủ qua Đối phương tuyệt đối là chính mình cuộc đời Ít thấy cường giả rõ ràng ngăn cản không được điện tương hợp lại. Cái này là tiên giới để nhất cường giả thực lực sao? Trên lệch lớn như vậy, tiếp theo chính mình có lẽ như thế nào? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?